các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai tên gia nhân giữ chặt lấy tay chân, ngủ trên sàn nhà. Ở bên cạnh lúc này, con hầu Hoa Nhi thì đang ngồi đấy, run lẩn bật, mồ hôi nhễ nhại. Khi thằng Đoành chạy vào, nó mới đứng dậy, chạy ra chỗ của Đoành mà ôm chặt lấy cánh tay của hắn, mà nói trong hoảng sợ. "Anh ơi, bà nói là cậu chủ còn sống, bà nói là cậu đang ở ngoài muốn vào, phải bỏ xác của cậu." Một em ngồi đấy vẻ ngần ngại, mới không cho bà lóc ra ngoài ai ngã. Ngay vậy, Thằng Đoành cũng hoảng hốt, nó nhìn bà vợ lão điền đang ngồi bên cạnh, lẩm bẩm chửi rủa, dùng nhìn ra bên ngoài, chỗ cái xác của Kiên mà lạnh cả sống lưng. Cho đến khi Đoành bị một cái vỗ vai nhẹ của con hầu Hoa Nhi ở bên cạnh thì mới choáng tỉnh. Nó cuống cuồng nhìn sang bên cạnh, thì thấy bà ta lại lên cơn, giật đùng đùng, dùng chân đạp lên hồi vào đám gia nhân. Đoành lao vào, dùng đôi bàn tay của mình mà nắm lấy người của bà ta kéo ngược lại. Thì hắn phải rụt tay mình lại, khi hắn thấy người của bà ta lạnh toát một thứ hơi lạnh rất khó tả. Đột nhiên, hai mắt của Đoành mở đi, hiện ra phía trước mặt nó lúc này là hình ảnh của rất nhiều bóng trắng. Chúng là những người đã bị Đoành giết, những khuôn mặt mà cả đời này Đoành cũng không thể nào quên. Chúng cùng cười lên sảng sặc, đưa bàn tay lạnh buốt thối rữa của mình mà nắm lấy cổ của Đoành, rồi cùng nói một tiếng gì đó mà nó nghe không rõ. Một cái tát thẳng vào mặt, Đoành nổ đông đóng mắt, xoạng tỉnh khỏi cơn ảo giác. Đứng trước mặt của nó giờ là lão Điền Cái thân hình đoành nhìn thấy lão thì hốt hoàng, không nói thành lời. Mà cha mày, bà thì đang thế, mà mày còn đứng đỡ ra đấy à? Nhanh vào xe bà thế nào? Còn con kia, đi gọi thằng Mo sang nhà ông. Giọng nói sang sang của lão điền làm hắn tỉnh táo phần nào. Vẫn suy nghĩ về ảo giác ma quái vừa rồi. Đôi chân của nó vô thần về phòng của vợ lão điền đang nghỉ ngơi. Còn lão lúc này vẫn đang ngồi chầm tư hút thuốc, nét mặt chẳng biểu hiện về đau buồn sau cái chết của con trai mình. Một lát sau Ông Thề Mô liền đật chạy sang, trên tay cầm một thứ lản vạt. Nhìn lão Điền, ông ta khẽ cúi đầu chào. Lão thấy vậy mới hết hàm hỏi. "Vào xem bà nhà thế nào? Bà trong buồng đấy, chứ cẩn thận. Bà mà bị hệ lụy gì thì ông bầm mày ra thành cám." Gà ngay vậy thì gật đầu một cái, đưa tay nắm lấy tay của lão Điền rồi mới trấn an. "Ông biết con rồi đấy, cái làng này có thằng nào chữa bệnh giỏi như con đâu, nên ông cứ yên tâm." Nói rồi, gã theo tên gia nhân bước vào trong buồng, nơi mà Vụ lão điền đang nằm ở trong đó. Thân thể cứng đờ đờ, hai mắt nhắm lại. Trong lúc đi vào, gã có liếc thấy tấm vải phủ ở giữa nhà, tính hỏi gì thì đã bị tên gia nhân chặn lại. Biết cái đám này đang giấu giếm bí mật gì đó, gã cũng chẳng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước vào trong. Bên trong lúc này, Vụ lão điền tình trạng vẫn chẳng có gì thay đổi. Thế gã bước vào, đám gia nhân mới lùi ra nhường chỗ cho gã gã nắm lấy tay của bà ta mà bắt đầu bắt mạch. Mặt đăm chiêu lộ rõ vẻ căng thẳng, làm cho đám gia nhân ai cũng hốt hoảng theo. Ngồi một hồi trên giường qua tay một chân các kiều, rồi các mẹ nói: "Bệnh của bà nhà nặng à? Không đơn giản đâu." Đám gia nhân nghe vậy thì lo lắm, một đứa bước lên từ tốn hỏi: "Cụ thể là thế nào ạ?" "Bọn con thấy bà ngất đi thôi mà, thầy là người có kiến thức y học, thầy giải thích giúp bọn con." Nghe vậy, gã lúng túng một hồi rồi mới đáp: Ờ thì bị nặng lắm, cái bệnh này hiếm gặp mà chỉ có người lâu năm mới chữa được thôi, mà giá cả thì hơi Cái đến đây, lão điển từ ngoài đi vào, nhìn các thầy mo rồi mới hỏi, mày muốn bao nhiêu tiền? Tiền bạc với ông không phải vấn đề, nhưng mà phải làm cho bà khỏi bệnh. Nghe vậy, các thầy mo liền cười tầm trong bụng, vì biết chắc là mình kiếm được món hời rồi. Của môi múa mé một hồi, gầm mới bắt đầu vào chữa trị. Nói là chữa cho nó sang. Chứ chính gã cũng chẳng biết mình đang làm cái mẹ gì nữa. Gã vốn chỉ là một thằng thầy dơm, học được chút nghề bắt mạch, cắt thuốc rồi đi nói mình làm thầy lang. Ê nhưng trong nơi của mình, gã đã chữa nổi cho ai đàng hoàng bao giờ đâu, toàn là nói phét. Một hồi sau, gã phủi tay vào quần, rồi tiến lại chỗ lão điền mà nói. Con đã chữa xong rồi, một chút nữa là bà tỉnh lại, giờ ông cho con xin. Nghe nói vậy, lão điền đột ngột thay đổi sắc mặt, lão kể nhằn nhở tiền à. Nói rồi, lão quăng xuống đất mấy tờ tiền rách rồi nói tiếp. Cầm lấy rồi cút đi. Đây vậy, gã Thề Lang nổi trận lôi đình quát lên. Cái lũ nhà mày đích quy tiền của ông à, mày nghĩ ăn của ông là? Con chí kịp dứt lời, thì nguyên cái chén đổ thẳng vào đầu của gã, máu chảy ra như suối. Gã thều thào một tiếng á rồi bị mấy tên gia nhân khinh ra ngoài. Một lúc sau, bà vợ của lão điền từng lại thật. Về mặt của bà ta tất thần nhìn về tất cả đang đứng ở bên dưới. Lão Điển thấy vợ tỉnh thì hài lòng. Nhìn vợ mình như vậy, Lão có nghĩ là vì mới tỉnh dậy vẫn còn chưa ổn định đầu óc? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net